Cả hai không nói Trình toan quay ra thì Mỹ lại lên tiếng Có cuốn sổ điện thoại chắc là anh ấy mang đi rồi Biết từng nằm mò mò Anh ấy có mấy ông bạn ở trên Lodge Còn bà con thì chỉ có ông chú ruột bên Canada thôi Sáng Canada thì chưa được đâu vì chưa có giấy tờ mà Trình nghe Mỹ nói dứt câu chẳng vào phòng tắm rửa mặt rồi để nguyên quần áo ra nằm trên sofa chẳng toan điện thoại hỏi thăm mấy người quen ở các tiểu bang khác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 Lời, Trình lơi chỉnh cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa. Mặc dầu không hy vọng là dục còn luẩn quẩn trong thành phố, Trình vẫn muốn đi kiếm, chẳng ghé lớp dạy đàn nói chuyện với ông thầy rồi sang thư viện đứng nhìn cái bàn mà thường ngày dục vẫn ngồi đọc sách. Sau đó Trình đạp qua công viên, dừng xe bâng khuâng ngó thiên hạ một lúc rồi ra về. Tới nhà Mỹ đón ở cửa hỏi một câu thừa "Có thấy ấy không anh?" Trình lắc đầu không đáp, Mỹ vừa tắm xong